các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bé nói rất nhiều hơn nữa còn tặng cho bé rất nhiều quà có đồ chơi có sách nhiều không đếm nổi nhưng mà bé cũng không phải vì thế mới thích chú lợn dù sao bé vẫn còn nhỏ nên không thể nghĩ ra được nguyên nhân dù sao đi nữa thích cũng là thích con thích chú lợn ôn phụ phi lớn tiếng tuyên bố đang lúc lận thừa cảm thấy vui vẻ thì ôn phụ phi nói tiếp chú bạch là ai con không biết lần này Lận thừa thiếu chút nữa là té ghế Chú Bạch là người đó Người đó là mẹ nuôi à Mẹ nuôi Lận thường mém xíu bị giặc Bạch đã phủ dám dạy bảo bối của anh Gọi anh ta là mẹ nuôi Đúng là không ra thể thống gì gương mặt nhỏ nhắn của ôn phủ phi lại nhăn thêm nữa Chú Lận, chú thích mẹ con phải không Ôi, con biết bây giờ nói chuyện thật là sắc mén quá đi Lận thừa cười khổ Thật không biết con trai của mình thông minh như vậy Sức quan sát và sự nhạy cảm quá tốt là chuyện tốt hay xấu đây? Chứ đừng giành mẹ với mẹ nuôi có được không? Ôn Phủ Phi nghiêm túc nói. Con hy vọng mẹ nuôi có thể cưới mẹ trở thành ba của con. Thật ra thì Ôn Phủ Phi cũng không hiểu mấy câu đó có ý nghĩa gì, chỉ là mỗi lần ông bà bạch đến đây chơi, được dặn bé phải nói như vậy. lận thừa vừa nghe con trai nói vậy, thì mặt đen lại, cơn ghen bay tán loạn trong nhà. Anh rất muốn nói với con trai, anh mới là ba của nó. Anh không thể để nó gọi người đàn ông khác là ba Còn nữa, mẹ của nó không thể gả cho người khác Chỉ có thể gả cho anh Xem ra, anh phải nói chuyện này với bạch nãy phủ rồi Tôi sớm biết là chức gieo gì Anh cũng sẽ hẹn tôi ra ngoài gặp mặt Nhưng tôi lại không ngờ là sẽ nhanh như vậy Hai người đàn ông hẹn nhau ra ngoài gặp mặt Một người mặc tê trang tươm tất Một người mặc áo màu tím Kết hợp với cái quần hình quang màu xanh lá Nói đi, anh tìm tôi là muốn nói chuyện gì? Bạch nãy phổ nhẹ nhàng khẽ nhấp một ngụm cà phê. Nhưng đó là chỉ bề ngoài. Anh thề nếu lận muốn mang bảo bối đi thì anh sẽ đật bàn ngay lập tức. Tôi muốn biết quan hệ giữa cậu và tiểu bối. À, tại sao anh muốn biết điều đó? Bạch nãy Phủ nghi ngờ. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói chút. Không phải, anh muốn lợi dụng tình trạng lập thân của tiểu bối rồi lấy ra thế nhà anh ra để giành quyền nuôi dưỡng bảo bối đó chứ. Với ra thế và tiền tài nhà tôi thì anh sẽ không làm được điều đó. Ngày mai... Tôi sẽ đi đăng ký kết hôn với tiểu bối. Lận thừa vừa nghe Bạch Tãi Phủ nói muốn đi đăng ký kết hôn với tiểu bối thì anh liền mất bình tĩnh. Tôi không muốn cấp bảo bối đi. Tôi muốn sống chung với tiểu bối. Cho dù có cấp thì cũng phải cấp luôn mẹ của bảo bối mới đúng. Lận thừa nói ra mục đích của mình. Gì? Là anh nghe lầm sao Lận thừa nói anh ta không chỉ muốn cấp bảo bối mà còn phải cấp luôn thật tiểu bối. Vậy ý của anh ta là... Bạch Tãi Phủ nhào mắt lại. Anh có thể nghĩ là Lận thừa có ý đó không Cho nên anh ta muốn biết quan hệ sự anh và tiểu bối là vì anh ta ghen sao. Nhưng anh đừng quên, anh đã đính hôn với người khác. Muốn bắt cả hai tay kết hôn với tiểu thư con nhà giàu rồi kêu tiểu bối làm tình nhân anh ta nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Lận thừa cũng không để ý đến lý lị. Vấn đề này tôi sẽ giải quyết. Đừng chỉ có nói xuông thôi Huống chi anh đã có vết nhơ. Bạch Nguyễn Phủ biết rất rõ quá khứ của ông bối du nên anh khăng khăng khẳng định lận thừa là tên lừa gạt. Quả nhiên Anh ta biết quá khứ của anh và tiểu bối, quan hệ của anh ta và tiểu bối quả nhiên không đơn giản. Trái tim của lợn thừa, trái tim tràn ngập sự ghen thương. Bạch đáy phủ hả hê nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của lợn thừa. Phó tổng giám đốc thì ngon lắm sao, cũng nên cho anh ta nếm thử mùi vị đau khổ. Xem ra, anh ta thực sự rơi vào lưới tình của tiểu bối, có như vậy thì mới để ý đến quan hệ của anh và cô ấy. Anh quan sát mấy ngày nay thì xác định 8 phần là tiểu bối đã bị tên kia làm cho u mê rồi. Chỉ cần nhìn cô ấy dụng tâm nấu bữa tối cho anh ta Thì cũng đủ biết Thôi bây giờ bọn họ đang Lưỡng tình, lương duyên cũng tốt Nhưng mà anh cũng muốn tìm cho công bằng cho tiểu bối Nếu không tiểu bối ngu ngốc như thế Người ta chỉ nói một câu yêu cô ấy Thì cô ấy liền quên hết bọn đau khổ trong quá khứ Tôi sẽ đem Vợ trên cưới kia giải quyết nhanh chóng Dẫn thừa quả quyết với bạch nãy phủ Để tiểu bối quay về với anh Không có việc gì là anh không làm được Thật sao? Ha <cười> ha Bạch đã phủ cố ý gõ gõ móng tay Lại dùng ngón út gạt gạt lỗ tai Vẻ mặt rất lưu manh Nhưng tôi thì lại không đảm bảo Trong cái thời gian nhanh chóng của anh Sẽ không đưa tiểu bối đi đăng ký kết hôn Có lẽ anh cũng biết Tiểu bối rất cảm kích tôi Cô ấy thường nói cả đời này Cũng không thể nào trả hết nợ cho tôi Lúc cô ấy bị người khác vứt bỏ Đau lòng đến mức muốn nảy sông tự tử Là tôi đã cứu cô ấy Là tôi đã giúp đỡ cô ấy Làm cô ấy yên tâm sinh bảo bối Hơn nữa còn giúp cô ấy học đại học. Bạch nãy phủ cố ý nói lại ân nghĩa của anh với tiểu bối. Thật ra thì anh cũng không muốn nhắc đến làm gì. Anh có thể sống vui vẻ hạnh phúc mấy năm với hai mẹ con họ thì đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng với lận thừa thì anh lại không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net